ba mươi sáu chương nạ dạ x ì cạ c ụ chuẩn bị ở sau cựu vĩ gì nụ gì kỳ ghê t ẩ m đang nổ dừng lại sau đó nạ dạ x ì cạ c ụ nhảy ra ngoài đúng lúc thi triển thổ độn hơn nữa chui vào lòng đất cho nên không có chịu đến cái gì tổn thương thế nhưng đứng ở trên tường đất cổ nổ hạ ni dạ chết lục thành thành trọng thương nhị thành những thứ khác đều bị vết thương nhẹ lúc đầu nhất định phải được phục kích chiến cư nhiên tại dạng này tình huống tình bên dưới còn bị dịch thần phiên bản làng cát nhân không chút thụ thương ngược lại là cổ nổ hạ thôn nhân gặp phải phản kích tổn thương không nhẹ không đợi nạ dạ xỉ cả cũ có nữa nhiệm hà an đứng hàng dịch thần đám người đã nhảy ra ngoài trong hạ t cát cả dù dạ trong nháy mắt triệt để v i thu hóa hóa thân trở thành to lớn s ù cả cũ há mồm chính là một đạo cường đại luyện không đạn đánh về phía nạ dạ xỉ cả cũ nạ dạ xỉ cả cũ nhìn một cái sắc mặt một hồi hoảng sợ bị đa nhờ chu nở dê lời nói hắn có thể đi thấy lục đạo tiên nhân lập tức vội vã thi triển thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách đồng thời kết ấn lần nữa chế tạo tường đất đi ngăn cản chết luyện không đạn đánh bể tường đất trong nháy mắt dịch thần cặt thủ thương nhắm vào nạ dạ xỉ cả m à điên cùng nổ súng nạ dạ xỉ cả cụ trước tiên chui vào lòng đất nhưng vẫn là hai vai bị đánh xuyên ò rồ xỉ m à muốn chặn lại cũng không kịp bởi vì hắn đã bị nín đầy bụng tử hỏa chĩa r ồ bà bà cùng hải lao tàng c ặ n lại đừng quá đắc ý dịch thần cho là có gì nụ gì kỳ là có thể thắng sao trận này phục kích ta nhưng là tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị đừng nghĩ trông cậy vào mượn xù cả c ụ trả cơ dạ nạ dạ xỉ cả c ụ xuất hiện tại nị dạ liên quân hậu phương lớn sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh bên người y ỉa liệu nị dạ trước tiên cho hắn thi triển chữa bệnh nhân thuật thế nhưng hắn nhưng không có để ý tới ngược lại là tiếp tục dùng ngôn ngữ đà kích dịch thần cái này không chỉ là làng cắt c ù n g cổ nổ hạ giao phong không chỉ là song phương thực lực giao phong đồng thời cũng là nạ dạ xỉ cả cụ cùng dịch thần giữa giao phong chỉ số quy cực cao nạ dạ xỉ cả cụ cho tới bây giờ không có ở chỉ huy bố cục bên trên bị nhiều thua thiệt thế nhưng gặp phải dịch thần lại nhiều lần chịu thiệt nhưng lại bị tính kế hiện tại càng bị phiên b ả n hắn đương nhiên muốn đánh bại đối phương có ý tứ dịch thần vừa định mượn sủ cả c ụ trả cờ dạ đi h oanh tạc cổ nổ hạ nỉ g h dạ thời điểm nghe được nạ dạ xỉ cả cụ lời nói còn không có suy nghĩ cẩn thận cũng đã chứng kiến đáp án một cố điểm xấu trả cờ dạ tịch quyển toàn trường để cường thế triệt để vi thu hóa trở thành sủ cả cụ cả dù dạ đều nội tâm trầm xuống khí thế cường đại đều bị chế trụ một cái hoàn toàn khoác hồng sắt trả cờ ra áo khoác nữ tính xuất hiện tại dịch thần phạm vi tầm mắt ở giữa cựu vĩ gì nụ gì kỳ ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ dịch thần tâm theo ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ xuất hiện đã hoàn toàn chìm đến đáy cốc nàng không phải là cùng nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ cùng một chỗ đối mặt nham ẩn thôn sao làm sao chạy đến tới nơi này chết tiệt nạ dạ xỉ cả cụ lúc này đây thật là triệt để nổi dóa lúc này ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đã là v ị thu hóa trương khai ba cái đôi một con to lớn t r ả cờ dạ tạo thành móng đ u ố t chụp vào dịch thần n g ư ơ i đối thủ là ta cả rủ dạ lạnh rên một tiếng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường một viên luyện không đạn trực tiếp đập tới đánh bể trả cờ dạ thủ lúc này đây ta xem ngươi làm sao phiên bản đã không có sủ cả cụ trả cờ dạ ngươi làm sao còn chế tạo vũ khí nạ dạ xỉ cả cũ lộ ra một tia trí tuệ vững vàng nụ cười phóng phật hắn đã nắm trong tay toàn bộ chiến trường tiết góp tựa như trước tiên giết ngươi dịch thần dơ súng điên cuồng bắn phá từng cái hạ nhẫn trung nhẫn ke trên mặt đất đối mặt thanh này thượng nhẫn cấp bậc từng binh sĩ vũ khí bình thường hạ n h ẫ n trung nhẫn căn bản không đỡ được ngươi nghĩ rằng ta không có vì ngươi hảo hảo chuẩn bị một hồi thị n h y ế n sao hôm nay ngươi sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này kết ngạnh sơn sẽ là của ngươi bãi tha ma nạ dạ xỉ cả cụ sắc mặt thương bạch gầm nhẹ một tiếng nam cổ n ổ hạ n ì dạ vọt ra ở giữa không c h u n g kết ấn hỏa độn lửa giới phong tỏa t ư ơ n g đạo màu lửa đỏ bích lũy xuất hiện tại dịch thần bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng chợt lấy hình lập phương phương hướng hợp thành một cái kết giới đem dịch thần phong tỏa ở bên trong đuổi ra khỏi năm cổ nổ hạ nhị dạ kết ấn căn bản không dừng lại cái này hỏa diễm kết giới không ngừng co rút lại trong khoảnh khắc liền liền muốn co rút lại đến người lớn cao thấp nói như vậy dịch thần cũng sẽ bị hỏa diễm kết giới chết cháy bạo nổ dịch thần đánh một ngón tay vang năm nhị dạ nhất thời có hai cái trong nháy mắt bị đánh bạo đầu chuyện gì xảy ra nạ dạ xì cả cụ lúc đầu đ ộ n g ở mép nụ cười nhất thời đ ọ c lại mất đi hai cái nỉ dạ không chế cái này kết giới nhất thời h ỏ n g mất cũng trong lúc đó ở kết giới chính giữa dịch thần dơ hai tay lên mười ngón tay làm thương nặng hơn bể đầu dịch thần hai tay mở ra đến mười đạo sởi chả cờ dạ tuyến dơ lên tám thanh để dẹt ẹ、e、ạ lệ cùng hai thanh cặt thủ thương trong nháy mắt nổ súng hội tụ chả cờ dạ dung nhập trong đó viên đạn lực xuyên thấu cùng tốc độ nhanh hơn ba cái nị dạ nhất thời có hai cái bị đánh thành mã p h o n g hỏa một người thì là trong nháy mắt đến gần dịch thần c ố nộ hạ lưu kiếm thuật bị cạ dù kỳ vũ cái này nị dạ hiển nhiên là kiếm thuật cao thủ sức bật hết sức kinh người đang hy sinh hai người đồng bạn sau đó hắn thành công đến gần dịch thần ở đâm trong quá trình chia ra làm ba từ ba phương hướng phát động chém giết thật coi ta vừa mới lên chiến trường thời điểm cái kia dịch thần sao mười ngón tay làm thương loạn xạ dịch thần hướng về sau cấp tốc lui lại mười ngón tay nhẹ nhàng nhảy lên mười chuôi súng lục đồng thời từ khác nhau góc độ nổ súng vô số ngũ sáu mươi viên đạn vờn quanh tìm dịch thần toàn thân các nơi nếu như thả chầm ống kính điện thoại sẽ phát hiện những đạn này khoảng cách dịch thần thân thể chỉ có một mét khoảng cách mỗi một khỏa đều là chỉ có một mét khoảng cách từ ba cái phương hướng khác nhau công tới được cổ nổ hàn y ra nhất thời bị đánh bạo chỉ bất quá cái này ba cái n ì dạ c ư nhiên đều cùng nhau tiêu thất h i ệ n nhiên đều là ảnh phân thân thành công ánh trăng thiên phong nhờ vào ngươi nã dạ xỉ cả c ú nhẹ nhàng mà thở ra một hơi miễn là ánh trăng thiên phú một ngày gần người coi như trên cơ bản là có thể chém giết địch nhân rồi không nghĩ tới bốn cái đồng bạn hy sinh ngươi khả năng tiếp cận dịch thần a ở ba tháng quang thiên phong bị đánh nổ cho phía sau dịch thần phía sau bỗng nhiên nhảy ra một cái nhân thủ cầm một thanh nhẫn đao vung chém tới cố ngươi ộ hạ thuật. lưu kiếm n ảnh ánh trăng thiên phong một kích này nhanh đến mức cực hạn phóng phật trăng sang bóng dáng một dạng thân thể trong nháy mắt chậm qua dịch thần mà đ a u của hắn đã ở dịch thần thân thể xuyên thấu quá lần này ngươi thua nạ giả xỉ cả củ cũng không thiếu chú ý tới một màn này n ì ra đều thả lỏng một hơi nhìn ra được dịch thần mang cho bọn họ rất lớn áp lực thương thương nhưng là vẻ mặt của bọn họ cứng ngắt xuống ánh trăng thiên phong cái chán tuột xuống một tia mồ hôi lạnh hắn nhẫn đao ở phải xuyên qua dịch thần thân thể cái kia phút chốc hai khoả cặt đạn bắn vào mặt trên đưa hắn đao phong lưới đao cắt đ ứ t c ầ u t h ả cầu v ụ t tốt